các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thì vài ba cái gật đầu chép miệng thở dài như đang đồng cảm với nỗi đau mất mát của gia chủ Ông đực đầu tóc bù xù như quả đánh ngồi thẫn thờ ở ngoài cửa nhà, nhìn vào khoảng không mặc cho đoàn người thăm viếng ra vào tấp nập. Ở trong buồng, bà cụ Diêu Diên hờ hở tội nghiệp đứa, đứa cháu gái khốn khổ yếu mệnh vừa mới dã tự nhân thế.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 Khi mà cái bụng đói cũng chẳng có ai bên cạnh. Thấy vậy, bà nọ há hốc mồm ra. Máu me ở trên mặt rút sạch, tái xanh tái đỏ. Kinh hãi lùi ra ngoài, tay vịn vào vách tường mà lắp bắp. Ôi, ôi trời ơi, chúng, chúng mày ơi. Đám con cháu nhà này đau hết rồi. Anh được đau. Ôi trời ơi.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 thấy mẹ chồng đã chết cứng từ bao giờ vẫn cứ bình tĩnh đưa cái đùi gà lên mồm cắn miếng nhai nhồm nhoàm gặp nhanh cho nó hết rồi quăng xương ra con chó đoạn mới ngồi xuống mép giường vẫn cứ phùng mang trợn má nhưng vẫn phải cố ôi ôi ôi ôi ôi ôi mẹ yêu của con ơi ôi trời ơi mẹ ơi Con mất con chưa đủ, tăng nát, cõi, cõi, cõi lòng ngay sao mà, mà mẹ cũng nhấn tâm. Mẹ, mẹ bỏ chúng con đi, mẹ ơi. Cả nhà đã dối như tư vỏ, như cái mớ bồng bong. Đoàn kèn trống vừa cáo tự ra về chưa được bao lâu. Nay lại bị người nhà này chạy qua sách cổ lôi lại, để chạy xô cho bà cụ riêu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 tay cầm cái gậy gỗ to như cái cổ tay hung hăng xông đến con chó xích ở dưới gốc cao chồm lên sủa ông ồng kéo căng cả xích thấy người vác gậy gọc sông hùng hục đến ông đồng giật nghe hot nhất tại